Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Thảo, mặc dù cảm thấy kỳ quái, dù vậy thì cô vẫn lễ phép chào hỏi. Hai, Nhĩ Hạo, chắc ưng kỳ hào phóng gật đầu chào hỏi cô. Càng bởi vì tò mò, Hạ mộ Nghiên nhiều lần đưa mất đánh giá anh. Ừ, người đàn ông này, bộ dáng cũng khá đẹp trai, tóc ngắn vuốt thẳng lên, cao toàn bộ đều nhuộm thành màu vàng kim. Bên lỗ tai bên phải còn đeo một vòng khuyên bằng bạc, đẹp trai nhưng có vài phần hương vị xấu xa, xem ra rất phù hợp với khẩu vị của Hạ Mạn Đình. Chị, em muốn nói với chị chuyện này. Giống như nhìn được sự nghi hoặc trong lòng cô, Hạ Mạn Đình ghé vào tay cô thì thầm. Lần này là em thật sự muốn nghiêm túc với anh ấy, cho nên hy vọng chị có thể nhận thức anh ấy có cảm tình tốt với nhau và... Nói không chừng chúng em rất nhanh sẽ. Khuôn mặt bỗng dưng đỏ lựng, cô ta che miệng cười. Mặc dù lời nói không ra hết, nhưng cũng đủ để người nghe hiểu được ẩn ý bên trong. Thật sao? Hạ mộ nghiên mỉm cười nói. Vậy chúc mừng em. Tuy rằng đối với lời nói của Hạ Mạn Đình, cô không thực sự hoàn toàn tin. Nhưng mà người ta đã nói như vậy, cô đương nhiên không muốn tạt một gáo nước lạnh vào mặt người ta. Cha mẹ là nhân vật chính trị, luôn tùy vào từng trường hợp để nói chuyện, mục đích là muốn người khác biết được con gái của mình sống rất tốt, từ đó khiến người ta hiểu được quan hệ với La gia hiển nhiên cũng cực kỳ tốt đẹp thôi. Không có thật sao? Hà Mạn Đình cười treo nói. Không đúng, sự thật sao mặt chị lại hồng như vậy? Cô xoay người, khoác lấy cánh tay của bạn trai. Em hỏi anh nhé, về sao anh có thể giống anh dễ, đối xử với em tốt như vậy không? Điều đó là đương nhiên rồi Chắc Ưng Kỳ vô vỗ đầu cô cười nói Em là tiểu công chúa của anh Anh làm sao có thể không đối tốt với em Ít nhất cũng phải giống phong cách của anh dễ chứ Vừa nói xong Không quên đặt lên môi bạn gái Một nụ hôn thật sâu Hoàn toàn bỏ qua việc trước mặt bọn họ Vẫn còn một người khác Mà Hạ Mạn Đình hoàn toàn tự nhiên cười cười Hôn bạn trai của mình Tự nhiên đến mức không có một chút xấu hổ không có một phần ruột rè. Điều này làm cho Hạ mộ Nghiên có chút không quen, cảm thấy xấu hổ, đành về cúi đầu uống nước, làm bộ không nhìn thấy một màn thân thiết của hai người. Thật ra... Hạ Mạn Đình buông cánh tay của bạn trai ra, vẻ mặt ngọt ngào nhìn chị gái. Sau một thời gian, em cùng anh ấy qua lại, bây giờ mới thực sự hiểu được tình cảm là chuyện không thể miễn cưỡng. Nghĩ thông suốt rồi liền cảm thấy thật là có lỗi, Cho nên mới nhờ mẹ gọi điện cho chị Hẹn chị đến đây gặp Cô cầm chặt tay của chị gái Bởi vì em sợ Em lỡ tay đánh chị Sẽ làm chị thức giận Mà không để ý tới em nữa Lúc đó em thật sự quá đáng Nói những lời xúc phạm chị Lại còn lấy cái chai đánh chị Chị không để ý tới em nữa cũng là đúng thôi Kỳ thật chị cũng có lỗi Hạ mộ nghiên thẳng thắn thành khẩn nói Khi đó chị không nên nói em như vậy Nói sau những lời đó chị cũng thật sự rất hối hận Sau này còn luôn trách mình đã quá mức xúc động Nói như vậy trong lòng chị không hề trách em sao Hạ mạn đính vui vẻ Đương nhiên Chuyện quá khứ đừng nhắc lại nữa Hạ mũ nghiên gật đầu mỉm cười Thật tốt quá Thực sự là tốt quá rồi Hạ mạn đính vui vẻ cầm tay của cô lắc lắc Như vậy từ giờ trở đi Chúng ta sẽ là chị em tốt của nhau có được hay không Chỉ cần em thích là được rồi Hạ Mũ Nhiên thản nhiên nói, từ trước đến giờ đều là Hạ Mạn Đình khinh thường cô, làm cô thật sự chịu không nổi của em gái này. Chỉ còn chị không giận em, em vui mừng còn chẳng kịp nữa là làm sao có thể ghét bỏ được chứ. Hạ Mạn Đình cười nói, mẹ biết chuyện này nhất định rất cao hứng đây, như vậy chút nữa trước khi về nhà em nhất định sẽ gọi điện thoại về báo cho mẹ biết tin, làm mẹ vui vẻ một chút. Vẫn ngồi đó mỉm cười, Hạ Mũ Nhiên không nói gì thêm. Cô không biết nguyên nhân tại sao thái độ của Hạ Mạng Đình lại thay đổi khác biệt như vậy. Chắc chỉ có thể bởi vì bây giờ cô đã là la thiếu phu nhân, giá trị con người cũng khác xa trước. Cho nên Hạ Đông Bình mới bắt ép con gái yêu của ông ta đến nối lại tình xưa với cô. Có lẽ chỉ có khả năng này, mặc dù là cực kỳ bé nhỏ. Em đi nhà vệ sinh rửa mặt một chút. Hạ Mạng Đình vỗ vỗ bả vai của bạn trai. Anh cùng chị ấy nói mấy câu, chờ em một chút sẽ trở lại ngay. Cô hướng chị gái nháy mắt mấy cái, sau đó liền rời chỗ ngồi đi về hướng toilet. Giờ phút này, chỗ này chỉ còn lại hai người là Hạ Mộ Nghiên và bạn trai em gái. Đó. Nghe truyện hot nhất tại audio.net